Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có khi phải đi bộ thôi em ạ. Ninh nói, lại nhìn về phía, qua cái mảnh mưa mà đinh ninh suy nghĩ của mình. Thế cơ mà khi nghe thấy phải đi bộ một quãng đường xa như vậy, thì Uyên đã vội vã dãy nảy lên. Có vẻ như không vừa lòng. Biết vậy là thiệt thòi cho cô lắm. Ây thế nhưng còn ở lại là ngày nào, thì còn gặp nguy hiểm ngày đó, nên nó đành phải ngọt nhạt mà dỗ dành. Cũng may. Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cũng không phải là loại không biết điều, thế nên cũng xuôi. Vậy là cả hai cái như thế mà đội mưa chạy một mạch ra quốc lộ. May mắn có mấy người nhìn thấy hai kẻ một trai một gái phải đi bộ nên cũng cho đi nhờ một đoạn xe. Dù chẳng đáng là bao, nhưng cũng đã đỡ đi được một phần nào. Vậy là từ lúc đó, bọn con đã cố gắng hết sức để về đây đấy bố mẹ ạ." Ninh nói, lại thở dài thườn thượt hình nhớ về những cái tháng ngày đã qua, còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng vọng từ chiếc đồng hồ cũ đã ngả màu được treo cạnh chiếc bàn uống nước vang lên mấy tiếng kính con. Cả ba người hai vợ chồng lão Bắc cùng Ninh nhìn lên lại dâng dâng lên một cái nỗi bất an mà mơ hồ. Kim đồng hồ lúc ấy đã chỉ đúng 2 giờ sáng. Ông ơi, có khi nào mà nó theo về đến đây không hả ông?" Mụ vợ của lão bấy giờ mới lên tiếng, vẻ mặt của mụ cũng không có kém mấy phần lo sợ. "Bà nói cái gì mà sợ như vậy chứ? Nó cũng là con cháu của mình, thì việc gì mà phải sợ chứ nào?" Lão Bắc thì hất hàm, nói thì nói như vậy, ấy thế cơ mà cũng chẳng có nói trước được. Lão cũng đâu có biết cái thứ ma quỷ ấy còn có thể làm được những gì. Dù gì thì cũng chỉ là người trần mắt thịt cả mà thôi. Nghĩ đoạn, Lão Bắc lại tiến ra cánh cửa gian giữa mà đóng lại, còn cẩn thận cài thêm hai nức then như để vững tâm hơn được phần nào. Lúc này cũng mới quay về phía thằng Ninh mà nói. Thôi, đi ngủ sớm đi. Sáng sớm mai, tao đưa mày sang bên nhà bà Năm, xem bà ấy có cách gì cứu mày hay không. Bà Năm Phương là bà thầy cũng có tiếng ở trong vùng hễ những việc tâm linh kỳ dị trong cái làng này cứ qua tay của bà thì mới êm xuôi được. Không biết là tài phép của bà đến đâu. Ấy vậy nhưng mà thấy dân trong làng tin tưởng bà ấy lắm. Mấy chục năm qua, trong làng việc lớn, việc bé gì cũng phải xin ý kiến của bà ấy đầu tiên. Vâng. Con cũng tính là sẽ đi gặp bà năm. Ấy vậy nhưng mà con cứ đắn đo mãi. Tính bà năm thì cục có khi nghe đến chuyện con phá thai, để đến giờ cái vong nó theo về nó ám, không biết bà ấy có rộng lòng mà giúp con không nữa. Mả mà mẹ mày, bà giúp thì thôi không nói, chứ còn bà mà đát trời thì tao còn ném cho cái gậy để bà vút cho mày mấy cái vào mặt đấy chứ. Cái quân mất nết nhà mày, mày gây ra từng đấy chuyện mà còn mong người ta độ lượng cho mày hay sao chứ. Lão bác quát lên choa choả, sau khi chẳng thèm để ý tới thằng con mà kéo vợ vào bên trong buồng đóng sầm cánh cửa lại. Để lại cái thằng Ninh vẫn đang ngồi thu lu ở cái bàn uống nước. Gã biết tính của lão Bắc, nói thì nặng nhẹ thế thôi, chứ làm sao mà bỏ mặc gã được chứ. Còn đã nói muốn kể, chứ thầy gã muốn ra sao thì ra cũng chẳng buồn nghe, gã lại kể toàn bộ những thứ điên rồ vừa trải qua. Ngẫm nghĩ một hồi đâm ra mệt thân, Ninh mới tắt nốt ngọn đèn duy nhất ở gian giữa. Màn lờ mờ và bên trong buồng, chỉ thấy Uyên vẫn còn đang thức, có lẽ cô cũng đang nghe hết được cuộc nói chuyện của Ninh với cả hai bố mẹ. Em nhục quá anh ạ, thầy mẹ khinh em lắm có phải không anh? Ninh nép vào người của cô, an ủi nhẹ nhàng. Không phải đâu, tính bố mẹ của anh như vậy đấy. Anh biết cả, em đừng có suy nghĩ nhiều. Thầy u mà đã khinh thì chẳng để em ở lại đây đâu, ngủ đi. Ngày mai anh với em đi gặp một người, người đó sẽ giúp anh với em thoát khỏi cái vòng khốn khổ này. Uyên tò mò cũng muốn hỏi người đó là ai, thế nhưng sợ cuộc nói chuyện giữa cô và Ninh sẽ làm phiền tới vợ chồng lão Bắc, thế nên lại thôi. Cố gắng nhắm mắt, mong sao sẽ ngủ được một chút vì đã quá mệt mỏi. Thế nhưng chẳng hiểu sao cái hình ảnh vong hồn của đứa bé tội nghiệp kia cứ luẩn quẩn khiến cho cô không tài nào mà an lòng cho nổi. Bỗng những âm thanh lớn như thế có ai đang đập? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net